mẹ ra từ con xa cuộc đời thương đau lòng mẹ bàng hoàng ôm con yêu qua đời con đi trong vắng cuộc đời rừng rừng nước mắt nguyện cầu ngài ơi thương đón nhận con về Xin chào con vào bàn tay Thiên Chúa, Chúa ơi, Chúa thương yêu đón lấy linh hồn con Xin chào con từ đây cho Thiên Chúa, Chúa ơi, nước thiên đàn, phúc thất trời quang vinh Mẹ đừng nhìn con xa đường trần đơn côi lòng mẹ bồi hồi đưa con xa cuộc đời bên con tiếng khóc nghẹn ngào xa con nước mắt tuôn trào mẹ xin thiên chúa nhận con về Xa tình đời hoàng khi Lễ buồn ngập ngùi Con ơi con đâu rồi Hôm xưa tiếng hát du hời Hôm nay tiếng khóc nghe lời Mẹ dâng lên chúa niềm đau đầy Xin chào con vào bàn tay Thiên Chúa